Tule vasta, nang vang vai, nyt koko aika aika. Tule vasta, nang vang vai, nyt Nắng siêu quay quay Có hôn ai Đang nhẹ nhẹ Tâu lên Tôi là ai Mà còn khi Dẫu lệ Tôi là ai Mà còn chân Giang thêm mời quay lại sao? Theo ước là khi mà có một bạn đang tuyệt vọng, bạn đã chịu khó lên tiếng, giàu rằng thì có một cái ảo ước thứ hai là khi bạn đó lên tiếng thì sẽ có một ai đó lắng nghe. Thì ước rằng là chúng ta sẽ có rất là đông đội ngũ của những người có khả năng lắng nghe được những người đang trong cơn tuyệt vọng. Vì tôi biết là có. Và có rất nhiều người trong chúng ta có khả năng đó Ai trong chúng ta cũng có hạt giống của yêu thương Cũng có khả năng sẽ chia Chỉ cần chúng ta dừng lại một chút Lắng nghe sâu một chút Quan tâm một chút thì đâu đó Xung quanh chúng ta sẽ có những cái tiếng kêu cứu Đừng nghĩ là họ không có vấn đề Đừng nghĩ là họ đang ổn Họ nói như thế thôi nhưng mà nếu mình đóng cái chiếc điện thoại lại à, dừng những cái suy nghĩ công việc lại thì nhìn sâu thì vẫn thấy là hoặc là chịu có hỏi thăm thì à, vẫn thấy là họ đang bất ổn và khi mà một người họ đang tuyệt vọng đó thì họ sẽ có khuynh hướng họ đồng nhất họ với cái cơn cảm xúc đó tức là trong chúng ta nó giống như là có hai cái thế lực một con người tích cực và tiêu cực vậy Và lúc đó cảm xúc nó tuôn trào Mình bị mất mát hay là mình bị tổn thương Cái mình bị như là một cái trận bão nó ập đến Và nó nhấn chìm mình vào trong đó Cái nhận thức mình nó tuột xuống, Bây giờ mình nhìn mọi thứ nó xám xịt cái cuộc sống nó hoàn toàn vô nghĩa Và mình chỉ muốn kết thúc thôi Thì ước gì lúc đó có ai đưa tới một cái cánh tay để nâng đỡ Để truyền cho mình một cái hơi ấm, một bờ vai Nó như tiếng gọi của ca sĩ Phạm Thu Hà là Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em là Em là một cái gì đó rất là đẹp, em là một đóa hoa Em có rất nhiều giá trị, em rất là thông minh, em rất là tài giỏi Em có con đường, em có lý tưởng, em có tài năng Nhưng mà đôi khi những cái lời khuyên đó nó cũng không có tác động đủ đó Thì mình có thể truyền cho người đó một cái nguồn năng lượng như là rủ người đó đi bộ Hay là rủ người đó có một cái chuyến đi du lịch Hoặc là đôi khi mình ngồi bên cạnh người đó uống một chén trà Mình ngồi thiền Và trao một cái nguồn năng lượng bình an Nếu mình có được cái nguồn năng lượng đó, đó Để mình giúp cho người đó bước lên một cái nguồn năng lượng mới Tức là giúp họ thoát ra khỏi cái vùng năng lượng tiêu cực đó, đó. Thì khi họ thay đổi được cái nguồn năng lượng tiêu cực Thì cái nhìn họ về vấn đề kia sẽ khác đi. Khi một người tổn thương tâm lý đến trung tâm của tụi thầy đó. Đôi khi tụi thầy dành thời gian để khuyên lơn rất là ít. Thay vào đó mời họ cùng thực tập. Mời họ đi ngồi thiền, đi thiền hành hay là tham gia vào các cái chương trình sinh hoạt. Để cho tâm thức họ được lắng dịu. Để họ được quay về với chính họ. Để giúp cho những cái nỗi tiếc tố trong tâm hồn của họ được ứa ra. Và chừng một ngày, hai ngày... Thì người họ bắt đầu nó lắng dịu, nó bắt đầu nó ấm áp lại Chứ họ thấy à, thức ăn ngon hơn Họ nghe được tiếng chim hót Họ có thể à, kết nối sâu với mọi thứ xung quanh Tức là họ kết nối sâu với thực tại rồi đó Là họ bắt đầu thấy yêu thương bản thân, bản thân mình một chút Tức là họ bắt đầu có được cái nguồn năng lượng tích cực trở lại Thì họ nhìn mọi thứ xung quanh khác đi một chút hoặc là khác đi rất nhiều. Vì thì cái cảm xúc tiêu cực kia nó giống như là một cái án mây đen che phủ, nó rút lui và nó để cho ánh sáng mặt trời được hé lộ ra. Còn khi mà cái án mây đen kia nó bao trùm thì mặt trời nhận thức không còn được nhìn thấy nữa. Cho nên bây lúc bấy giờ nếu mình có khuyên cái gì họ cũng không có nghe. Mình chỉ nên giúp họ lấy cái án mây mù đó ra bằng cách là tiếp xúc cho họ tiếp một cái nguồn năng lượng nào đó để họ thay đổi cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong họ thì cách đó mới thật sự là hữu hiệu. Dạ đúng ạ. Thầy vừa nói con thấy trong thực tế cuộc sống đúng là như thế. Rất nhiều lúc mình tỏ ra là rất thông hiểu và mình đưa ra rất nhiều lời khuyên, rất nhiều này nọ. Nhưng mà sau đó mình chợt nhận ra là người ta hoàn toàn không cần điều đấy và người ta chỉ muốn. Có những lúc người ta phản ứng, một cái này, người ta chỉ muốn im lặng và không muốn, thậm chí không muốn tiếp cả mình nữa thế ạ. Và lúc đấy rất nhiều khi con không biết là làm thế nào để chúng ta có thể cho người ta thấy thật sự cái giá trị của họ là như thế. Trong những lúc họ tuyệt vọng nhất, họ họ, họ thất vọng và bi quan nhất ấy, Thì con cũng không biết làm thế nào để thấy rằng là Như thầy vừa nói, em rất nhiều phẩm chất, em rất nhiều giá trị Nhưng con ấy và những người bên cạnh mặc dù rất muốn giúp đỡ, không biết cách ấy. Thì à, tôi thầy cũng sẽ nói những cái điều đó nhưng mà phải đợi đúng thời điểm Và trước hết là giúp cho họ thiền tập Đôi khi mình sẽ thiền tập chung với họ Lý tưởng nhất là đưa họ đến cùng với đoàn thể họ sẽ được uh, thiền tập chung với một tập thể lớn, được uh, bao bọc chở che trong một cái vùng năng lượng tập thể, được thiền trà, được uh, ngồi thiền hoặc là đôi khi được chia sẻ với một cái người nào mà họ cảm thấy uh, cùng cái nguồn năng lượng với họ nhất, có thể dễ mở lòng nhất, họ cảm thấy họ được trở về một cái gia đình tâm linh, được ấm áp, được sẻ chia và khi mà họ đã được ủi an Được nâng đỡ rồi đó Thì lúc đó họ sẽ mở lòng ra Thì thầy mới bắt đầu khai thị Thầy nói con có biết không Con giống như là một đóa hoa Đến trong cuộc đời này vậy à, Sở dĩ con bị đau khổ Là vì con đang đồng nhất con Với những cái mong cầu đó Và khi những cái mong cầu đó không thành Thì con đã bị nhấn chìm vào Thì bây giờ con hãy Bước ra khỏi những cái mong cầu đó Con hãy tập trung vào những cái giá trị tuyệt vời khác Mà con đang còn À, con đến cuộc đời này đất trời ban tặng cho con rất nhiều giá trị Ông bà tổ tiên cha mẹ ban cho con rất nhiều giá trị Thì con hãy tập trung vào những cái giá trị đó để phát triển Để làm nhiều điều lợi ích cho đời à, Con không chỉ là một cô bé tổn thương Con không chỉ là một cô bé trầm cảm Con không phải chỉ là một cô bé đồng tính Con còn là những cái giá trị tuyệt vời khác mà con chưa có cơ hội khai phá Nghĩa là con rộng lớn hơn rất nhiều những gì con đang là Tức là con chỉ nghĩ con chỉ là như vậy thôi, không phải đâu Con rộng lớn hơn nhiều lắm Chỉ cần con dành cho bản thân mình một ít thời gian Để quay về, để yêu thương, để chăm sóc Thì con sẽ nhận ra những cái giá trị rất là tuyệt vời à, Như là thầy đã từng làm một bài thơ tặng một cô bé đồng tính nữ đó Đó là những à, dòng sông không tên Cũng trôi về biển lớn Thì xin em đừng quên Nơi này em đã đến Rõ ràng là thầy thấy Thầy đi nhiều năm trong cuộc đời này Thầy nhìn chân thật vào bản thân mình Thầy thấy mình tuy có nhiều tài năng Tuy có rất nhiều sự thông minh Đôi khi thầy thấy mình cũng là một cái sự Được chọn của trời đất Nhưng vẫn còn rất nhiều sự yếu kém Và phải hoàn tất cái bài tập đó Chứ không thể nào là một con người Hoàn hảo sẵn hết Và nhìn rộng ra mọi người đó Đều thấy tất cả mọi người đều có những cái giá trị nhất định trong cuộc đời này Họ đều xứng đáng đến cuộc đời này để tận hưởng những hạnh phúc Chứ không phải đến đây để đón nhận những khổ đau Mình không biết làm sao để mình nói cho họ biết rằng Họ xứng đáng để được hạnh phúc Họ có rất nhiều tài năng lắm để để để tự tin Để bước đi vững chãi trong cuộc đời này Cho nên thầy thì rất là thích được tiếp xúc với các bạn trẻ, để được truyền cảm hứng, để nói cho các bạn biết rằng các bạn hay lắm, các bạn tài lắm. Chỉ có điều là các bạn đừng có đồng nhất với những cái thấy của đám đông, của những nhóm người đó. Có những người quan trọng điều này, nhưng mà bạn phải quan trọng những cái điều khác. Con người chúng ta có rất rất nhiều giá trị, có những người lấy chuẩn mực là... là IQ nhưng mà bạn biết không là bây giờ chúng ta các nhà khoa học đề cao cái chỉ số EQ tức là cảm xúc thông minh á bạn có thể không có thông minh về toán học về uh, uh, máy tính bạn không có khả năng nhớ tốt về các giải hằng số bạn không có tài lãnh đạo bạn không có tài vận hành nhưng mà bạn có cái trái tim rất là mẫn cảm rất là dễ rung động xót xa Rất là dễ mở lòng tha thứ bao dung Bạn biết không Đó là thứ gia tài quý báu vô cùng Thầy trải nghiệm nhiều năm Trong cuộc đời Có khi thầy ngồi gần một cái người có trái tim chân thật Họ ít có kỳ thị phân biệt Mà thầy thấy xúc động Và muốn chấp tay xá họ Vì cái đó đôi khi Đối với tôi thầy Phải liên tập rất lâu mới có thể có được yeah. Thầy vừa thầy vừa nhắc và chính con cũng đang thấy rằng là đôi khi mình cũng có cái nhìn nhận quá khắt khe về các bạn trẻ bây giờ như thầy vừa nói có thể các bạn bị uh, hâm mộ một cái gì đó một những cái giá trị ảo nào đó rồi rất rất nhiều thứ rồi các bạn chạy theo những gì đó và con cũng hay có những cái nhìn rất là phiến diện ngay cả thậm chí với con trai của con con cũng đôi khi có những cái đánh giá rất là phiến diện như thầy vừa nói một câu mà con nghĩ mình phải thay đổi lại cách nhìn con của con có thể sẽ không học giỏi toán nhưng quả thật là cháu lại có một trái tim rất là nhân hậu thì mình đã, liệu đã biết cách khách lệ và làm cho cháu có thể phát huy được những cái điều nhân hậu của cháu hay chưa? Ấy. Con rất là cảm động khi mà nghe thầy nói được con nghĩ là thế này có lẽ mình sẽ học được thêm nhiều cách để mình có thể nói chuyện với, với con mình và với các bạn trẻ để các bạn trẻ thấy cái giá trị thực thụ của họ nhưng mà đúng là để họ thấy giá trị thực thụ của họ thì chúng ta là những người đầy trải nghiệm và đi trước, đi trước các bạn ấy chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng họ, đúng không thầy? Đúng vậy, thầy thấy là như là thầy từng hay nói À, tất cả chúng ta đều là con cháu của đất trời, của vũ trụ và khi vũ trụ đất trời thiết kế ra chúng ta đến đây không bao giờ là một sự sai sót hay là lầm lỡ cả. Tất cả đều có ý đồ và chúng ta phải nhìn sâu để tìm hiểu thông điệp của đất trời trao cho chúng ta sứ mệnh gì đến đây để làm gì cho cuộc đời này à, với tất cả những giá trị đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời sống đời sống của mình sẽ thật rực rỡ và đầy giá trị như là bài hát và vài mấy đồ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng tặng cho một người con gái đã thiếu niềm tin vào bản thân của mình mời trở lại đây ca sĩ Phạm Thu Hà thầy con cũng xin phép muốn được hỏi thầy thêm một câu trong cái phần chia sẻ ban đầu của thầy và cũng trong nhiều lần trong những cái bài thầy chia sẻ thầy có nói là cái cuộc đời này nó như thế nào chính là do cái tâm thức và tâm trạng của chúng ta nhìn nhận thế nhưng mà trong à, đạo Phật thì như lại có một câu đời là bởi khổ phải không thầy vậy thì như thế nó có phải có có mâu thuẫn không thầy bởi vì là Hoặc là chúng ta nhìn nhận như thế nhưng mà rõ ràng Đời là bị khổ mà à, Rõ ràng là Đức Phật có Nói trong giáo lý uh, Tứ diệu đế đó uh, Giáo lý rất là nổi tiếng uh, Khi Đức Phật giác cổ Thì Đức Phật nói đúng thật là uh, Đức Phật xác nhận Là đời là có khổ Nhưng mà với những cái Lý do gì đó Nhưng mà Đức Phật nói đời sẽ hết khổ Với những cái lý do gì đó thì lý do đó là đời là khổ nếu như là bạn sẽ giữ cái chất phạm tình tham sân si đó mà bạn không thay đổi còn đời sẽ hết khổ chấm dứt khổ nếu bạn thay đổi chuyển hóa những cái phạm tình tham sân si đó làm cho nó rơi rụng càng nhiều càng tốt thì bạn sẽ thấy cuộc đời nó khác đi à, rõ ràng là các nhà khoa học nói là thế giới mà chúng ta đang nhìn tức là thế giới xung quanh này đó Nó sẽ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có Nói gần hơn là khi tâm thức mình như thế nào Hoặc là khi cảm xúc mình như thế nào Thí dụ bây giờ mình đang rất là ổn nè Đang rất thoải mái, đang rất bình an Thì mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất là dễ chịu, thấy rất là thân thương Thấy ai mình cũng dễ chấp nhận Nhưng mà khi mình bị áp lực trong đời sống, mình căng thẳng, mình bực bội á Cái tâm mình đang bất ổn á Thì mình rất là khó để mà chấp nhận mọi thứ xung quanh, hay là rất là khó thương mọi người. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái bên trong mọi người. mà cái mình đang thấy không nhất thiết là mọi người xung quanh sẽ thấy. Thì đó là cái thấy của riêng mọi người. Vậy nên khi tâm mình bất an á, thì mình đừng có nghĩ rằng ai cũng sẽ thấy bất an. Ai cũng thấy thế giới này cũng giống như là mình đang thấy. Mình đừng có tin vào cái cái mình đang thấy. Và mình biết rằng là mình sẽ có những cái thấy khác nữa Thay vì mình tin để mình nói năng, mình hành động, mình đưa ra một cái quyết định. Nhất là với cái người mà mình nghĩ rằng họ đang gây tổn thương mình á. Thì mình hãy nên quay về để đưa cái sự bất an đó trở về với cái bình an. Ngày hôm qua có một cái khóa thiền ở đây. Thì thầy có nói rằng là bên trong chúng ta nó có một cái khả năng làm cho chúng ta bất an. Tức là những con quái thú hay là tham sân si. Nhưng mà con người chúng ta được trời đất thiết kế một cách rất là kỳ diệu là Trong chúng ta cũng có khả năng làm cho chúng ta bình an nữa Hay như vậy đó Tức là đó Thở vân cũng như mọi người hồi nãy Khi chúng ta chỉ cần ngồi yên xuống nè Tắt chiếc điện thoại Ngừng cuộc nói chuyện Khép mắt lại Chịu khó chú ý hay là quan sát vào hơi thở của mình Vậy hơi thở vào Thở ra Thì nó hơi khó tập trung trong những lần đầu Rồi mình lại cố gắng kiên trì thở vào Thở ra Rồi mình dần dần mình quen Mình chú ý được Mình cảm nhận được Mình không suy nghĩ nữa Mình không phóng tâm nữa Tâm mình có chỗ nương tựa Nó dựa vào đó Tự nhiên mình cắt được cái cơn suy nghĩ Không nhớ tới lời nói đó Không nhớ đến hành động đó Không đeo tâm mình về quá khứ Không phóng tâm về tương lai Chỉ có giây phút này thôi Chỉ có mình với cơ thể thôi Chỉ có mình và chính mình thôi Mình thấy mình đang còn sống Mình thấy mình còn thở mọi mất mát tổn thương thì nó cũng đã đi qua rồi Mình còn sống, mình còn thở Thì mình còn gây dựng lại tất cả mọi thứ Ôi mình thấy mình hạnh phúc quá Và trong giây phút này Mình thấy lòng mình bình an quá Từ một cái tâm nhấp nhô Nhảy nhót, trộn rộn Đầy giận dữ, đầy bất an Trong phút giây mình trở về Bỗng dưng nó trở về với cái bình an Về cái bình an á Nó ở trong cái bất an đó Chỉ là cái tâm mình trước đây nó phóng đi Nó lao ra Nó chạy theo các đối tượng để nó trừng phạt Để nó đòi hỏi đúng sai hơn thua Thì bây giờ nó thu về Đưa tâm trở về với thân Để nó Nó hợp lại Thành một cái tác phẩm diệu kỳ Giữa thân với tâm Như đại chúng đang ngồi ở đây là một cái tác phẩm rất là diệu kỳ Năm sáu bảy ngàn người ngồi ở đây Thân tâm đều hợp nhất hết hóa thành một cái vùng từ trường vô cùng đẹp đẽ. Không thể nào có được. Thì để chúng tắt hết điện thoại, tạm dừng những lo toan bận rộn của đời thường, đưa tâm trở về với thân và cùng lắng nghe bài pháp thoại, lắng nghe âm nhạc và lắng nghe không khí, lắng nghe tiếng nói trong lòng của mình. Đây là một cái tác phẩm rất là diệu kỳ mà không dễ dàng gì có được. Và trong giây phút này chắc chắn là đại chúng đang chế tác ra Năng lượng bình an Một cách rất là tự nhiên mà Mình không hề, có nhiều người không hề biết được đó Tức là tôi có thể chế tác ra nhiều rác rến mỗi ngày Qua những lời nói tiêu cực Hay là hành động tiêu cực Hoặc là suy nghĩ tiêu cực Nhưng mà trong giây phút này Tôi không làm như thế nữa Tôi đang ngồi yên xuống cùng với mọi người Tôi tắt điện thoại Tôi không suy nghĩ Tôi không nói năng, tôi không hành động Tôi ngồi yên Tôi lắng nghe cơ thể tôi, tôi lắng nghe hơi thở tôi, tâm hồn tôi. Và tôi đang thư giãn, tôi đang bình an, tôi đang chế tác ra những nguồn năng lượng cực kỳ an lành. Và nó đang đi sâu vào tầng tầng tế bào cơ thể. Để nó, nó đã thông tất cả những chỗ bế tắc trên cơ thể. Và đi sâu vào trong tâm thức tôi, có những cái vết thương sâu từ thời ấu thơ, em bé tổn thương Tự động nó chữa lành nè khi mình ngồi yên như vậy nè Là mình đang rất là thương chính mình nè Hồi nào giờ mình cứ đi tìm ai đó thương mình Cho mình một cái sự công nhận Một cái sự quan tâm Một sự vuốt ve chiều chuộng Nhưng mà cái đó nó không thể nào nó chạm sâu vào Cái nhu cầu được thương yêu quá lớn trong chính mình Có khi mình lao theo một ai đó đó Để khắc khao được yêu thương đó, Mà mãi cũng không được thỏa mãn. Là tại vì hồi nhỏ mình không được mẹ mình ôm Hay là cha mình không thích Không được Công nhận Mình là một đứa bé ngoan hay là tài giỏi Lớn lên mình lao theo một người nào đó Chẳng qua là chỉ để Được thỏa mãn cái nhu cầu của một đứa bé năm xưa thôi Và mãi mãi mình sẽ không bao giờ được thỏa mãn điều đó Các nhà khoa học nói như vậy Chỉ có Con đường duy nhất đó là Ngồi yên xuống trở về Từ Chăm sóc lấy chính mình Chờ em bé tổn thương đó bước ra Hoặc là mình cứ ngồi đó Quay về để gửi năng lượng bình yên Cháy tác ra Và gửi sâu vào em bé bên trong mỗi ngày Bất cứ lúc nào rảnh răng Cháy tác ra năng lượng bình an Tự cháy tác ra và lưu trữ đó Lưu trữ đó dần dần Người mình tích lũy đầy năng lượng bình an Đi sâu vào bên trong Tự động nó sẽ hóa giải hết Tất cả những cái dữ liệu sai lầm cho rằng mình là một đứa bé bất hạnh, mình là một đứa bé bỏ rơi, mình là một đứa bé không được thương yêu đầy đủ, mình bị mình bị bạo hành, mình bị à, phụ phụ bạc vân vân. Tất cả những cái dữ liệu sai lầm đó được điều chỉnh lại hết. Mình thấy mình hạnh phúc bởi chính mình, mình vẫn còn một người duy nhất trên đời này thương mình, yêu mình, quan tâm mình. Đó là chính mình. Cho nên Đức Phật nói, Cho dù bạn có rất nhiều người trên đời này thương yêu bạn, Nhưng bạn biết không, nếu bạn có điều đó, có thể đó là một cái bẫy. Cái bẫy, bạn sẽ bắt phạm sai lầm. Bởi vì quá nhiều người thương yêu bạn, bạn sẽ quên thương yêu chính mình. Bạn sẽ mắc kẹt ở trong đó. Vì bạn sẽ bị nghiện, nghiện ngập trong cái cảm xúc được người khác mân mê yêu thương. Thầy minh niệm được đại chúng thương yêu. Thì Thầy Niệm rất là biết ơn và trân quý, nhưng Thầy mới Niệm không bao giờ được quên cái trách nhiệm bổn phận phải làm, đó là phải biết thương yêu chính bản thân mình, phải chăm sóc đầy đủ, từ việc là chăm sóc thiền tập, đến thể thao, đến chăm sóc các nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể, ngủ ngay đúng giờ giấc và tất cả mọi thứ đều phải tự chăm sóc hết, cho dù rằng cũng có các em trợ giả thì giả bên cạnh. Nhưng mà mình vẫn là cái người thương yêu mình nhất Ở trên đời Không bao giờ được giao phó Cái sinh mệnh mình Cho cái người thứ hai Cái người đó phải là cái người phụ Mình phải là nhân vật chính Cho nên ở trong Ở văn hóa Tây Phương bây giờ đó Họ đã có một cái từ gọi là Inner peace Bình yên đến từ bên trong Ngày xưa họ chỉ biết cái từ peace Là bình yên thôi Thì bây giờ họ đã biết rằng có cái từ là bình yên đến từ bên trong. thí dụ như là khi Thảo Vân được thầy khen, quý mến thì làm cho Thảo Vân từ một cái tâm bất an, hoặc là Thảo Vân thấy thầy ngồi bên cạnh trò chuyện, cái Thảo Vân thấy cảm ơn thầy, thầy đã mang năng lượng bình an đến Thảo Vân nè, thầy mang tách trà đến mời Thảo Vân nè, thầy còn khen Thảo Vân nữa nè, thì Thảo Vân cảm thấy an trong lòng, thì Thảo Vân phải nhớ rằng bình an này là đến từ bên ngoài, thì Thảo Vân cũng đón nhận vậy. Nhưng Thảo Vân vẫn phải nhớ rằng đây là phần phụ Phần chính thạo Vân vẫn chưa làm Tối nay về Hoặc là khi về nhà Thảo Vân vẫn phải đi tìm cái bình an ở bên trong Bình an ở bên trong là mình với chính mình Đó là mình phải buông xuống Những cái mong cầu không cần thiết Những cái phản ứng không cần thiết Để được trở về cảm nhận cơ thể, cảm nhận phút giây tĩnh lặng, trở về với những cái giá trị quý giá mà đất trời, cha mẹ, ông bà tổ tiên đã trao cho thà vân. Thà vân có hơi thở, thà vân có trí tuệ, thà vân có tình yêu thương, thà vân còn sức khỏe lành lặn, thà vân còn rất rất nhiều giá trị. Thà vân ngồi yên ở đó trong sự tĩnh lặng để cảm nhận có một sự Bình yên Tuôn trải nhẹ nhàng bên trong Thật Phật không cần thêm bất cứ một đối tượng nào ở bên ngoài Để gọi Để trò chuyện Để dựa vào hết Chúng ta lúc đó Thật Phật sẽ nói rằng là Tôi đang nương tựa vào chính tôi đây Tôi đang thấy bình yên sâu thẳm bên trong tôi đây Dù là bên ngoài có một người thương tôi nữa Nhưng mà người đó là người thứ hai quan trọng Người thứ nhất quan trọng Là chính tôi thì thầy biết Thảo Vân đang xúc động thì Thảo Vân hãy giữ cái cảm xúc này lắng nghe một cái bài mà thầy rất là thích. Thầy đã viết trong cái mùa đại dịch gần sau đó là bình yên ở nơi đâu dựa trên một cái câu chuyện đó là bà Rabia thuộc dòng phái Sufi mật tông. Một buổi chiều chặn vạn bà bước ra đường bà lú hối tìm một cái gì đó đó thì cái một, một nhóm người uh, tu tập gần đó đó mới hỏi bà chứ là Bà ơi, trời tối rồi bà đi tìm cái gì vậy bà? Thì bà Rabi bà nói là uh, Tôi đi tìm cái kim Thì uh, nhóm người đó nói bà có nhớ là cái kim đó rơi cái đoạn nào không? Chúng tôi sẽ tìm phụ bà chứ bà thấy không? Trời thì tối rồi, con đường thì lớn Mà cái kim nó có nhỏ xíu à Thì làm sao mà bà có thể tìm được? Thì bà Rabi nói Thôi quý vị đừng có hỏi tôi cái kim nó rơi chỗ nào Nó kỳ lắm tôi không có nói được đâu Thì uh, những người đó hỏi gặn Thì bà cũng, cũng trả lời là Thật ra thì cái kim nó Nó rơi ở trong cái lều á Thì một người trong nhóm đó Có nói rằng là Bà có khùng không Cái kim nó rơi trong lều thì sao mà bà đi ra ngoài đường bà tìm Thì bà Rapi bà cũng trả lời rất là sắc lẻm, bà nói rằng là thì chỗ nào có ánh sáng thì tôi cứ đi ra tìm thôi, chứ bà tôi thù sao mà thấy mà tìm. Thì những người đó nghĩ bà này bà khùng quá thôi, họ mới bỏ đi. Thì bà Rapi Gia bà mới kêu lại, bà nói, vậy chứ tôi hỏi quý vị nè, cái bình an của quý vị mất ở đâu mà quý vị cứ ra đường tìm hoài vậy. bình an của mình nó rớt từ khi mình lao theo một cái gì đó bỏ rơi chính mình mời Ngọc Bảo bước ra đọc bài thơ này bình yên ở nơi đâu có ai nhìn thấy cây kim của tôi không? lục tung cả buổi chiều, mặc hoàng hôn ngã sẫm sùi trên mặt đất, mặc màn sương văng tả tơi xuống bàn chân lạnh ngắt, run rẩy lùa tôi vào khoảng không. có ai đó tìm hộ tôi cây kim để vá không? còn đường cái thanh thang. Còn sót vài chùm sáng lơ thơ, mờ ảo Vẫn biết cây kim rớt trong căn lều một chiều trao đảo Nhưng nơi đó giờ đây, đầy bóng ma ẩn náu Ngoài này, vẫn tự tin hơn Kẻ nào quẳng vào tim tôi một nỗi tranh vênh Cuộng bình yên đi thật xa gửi vào những tâm hồn cô đơn lạc lõng, ẩn mặt lái buôn trở bình yên qua miền xa mạc rác bòng, treo trên đỉnh núi giá băng danh vọng. Đêm về hỏi đỉnh yên đâu, kẻ nào dắt tâm giấu nó tận cõi thâm u, nơi mà internet hay phi thuyền cũng không tài nào đến đường nơi mà trí khôn siêu hạng cũng không thể tưởng tượng nơi mà không có gì sau không có gì trước không thấp cũng không cao những ngày này nhìn thế giới gầy yếu xanh xao sự sống không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu giữa hoang tàn bão qua đi hay trở niềm tin thức giấc, chợt tiếng hát trong khu vườn yên tĩnh dội vào lòng thoáng bình yên thế giới tôi nhìn khác với thế giới điên đảo đảo điên từ một thoáng bình yên tìm thấy Tiếp theo mời đại chúng đến với ca khúc Những Con Mắt trần Giang của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Mai Loan. đời lạnh cơn, những mắt biết cỏ anh cây chai biệt, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thân tiên, ngày ra đi với gió, ta nghe tình đội mùa rừng đông rơi. Mike itself for cuộc đời nghìn trùng cơn gió bay nhớ con mắt trần gian in môi vết nhọc nhằn nhìn con mắt một phiên cho ta đời bình như con mắt buồn thơm xin đôi ta một lần cho con mắt người tình ôm như lời hỏi, nhìn lại nhau có mất lo âu. Xin phụ về muốn yêu dấu, nhìn lại nhau che những cơn đau. thì mai loan ơi mày chỉ lại đây một chút, dạ. Yeah. chị thấy như thế nào khi mà khán giả vỗ tay chị lớn quá? Tại à. vì chị nói với thầy là chị thích hợp hát nhưng phòng trà 15-20 người ấm cúng thôi, mà hôm nay là thầy ác quá đem chị ra tới năm sáu ngàn người. Nhưng mà mọi người vẫn giữ yếm như là 15-16 người thôi đó dạ. Thầy cam kết với chị như vậy đó Chị thấy sao Cảm ơn thầy Và một cảm xúc rất là tuyệt vời Ngay từ khi bài hát đầu tiên à, Kính thưa thầy Em xin thập vân Các thư thầy cũng như đại chúng à, Mai Loan đã từng à, Tổ chức à, Rất rất nhiều những đêm nhạc Mà cũng Tổ Tự gọi là đêm nhạc chữa lành Và những nhà khách của Mai Loan thì chỉ có uh, Nhiều nhất thì mới đến 25 người, 30 người thôi Còn lại thì thường thường sẽ là 15, 20 người Và gần như nhà khách của Mai Loan là Đến là đều là không sử dụng điện thoại Nghe Mai Loan nói chuyện và nghe Mai Loan hát Và quả thực uh, hôm nay với chức Mai Loan cũng không biết là Là bao nhiêu ngàn người nữa ạ Nhưng một cảm giác à, rất là hạnh phúc Thưa thầy, rất hạnh phúc Bởi vì là Mai Loan thấy Mọi người còn không dùng điện thoại nữa ạ Dạ đúng rồi chị dạ. Và nãy à, Thật ra khi bà trao chị hai bài hát này đó Thì cũng đã Suy nghĩ rất là kỹ à, Nghĩ về người đàn bà hát Mai Loan á. Chị có thể chuyển tải nổi Nội dung hai cái bài sâu thẳm này Mặc dù biết rằng đây không phải là những cái bài ruột của chị, chị còn những cái bài hát kinh khủng nữa. Nhưng mà rất là muốn gửi gắm hai bài này đến chị và hạnh phúc quá khi mà chị đã hoan hiển nhận lời. Và lúc mà chị hát, thầy với Thảo Vân nhìn nhau rất là xúc động và thấy đại chúng cũng rất là xúc động đó. Cảm ơn chị rất nhiều đã, đã trình bày thật là tốt hai bài này. Cảm ơn thầy ạ. Chị, chị xin... à, Thảo Vân có hỏi chị vì về. vì là con thấy chị hát hai bài hay quá thưa thầy. Cho nên con chỉ muốn hỏi một điều Với chị Loan là Thực ra thưa quý vị Chị Loan là một người cũng đã Đi qua rất nhiều dòng bão Theo con được biết như vậy Và khi mà tiếp cận Với cuốn sách hiểu về trái tim Và sau đó được nghe rất nhiều bài giảng của thầy đây ạ Như chị Loan đã từng tâm sự và con được biết Thì chị đã tìm được Cái chữa lành cho tâm hồn Có thể nói là tà tơi của mình Và sau đó Chị đã tổ chức đêm nhạc Để chữa lành cho cả những nhà khách nữa đến với chị Chị có thể uh, nói rất... Em em nghĩ là hôm nay cũng không thể nói được nhiều về câu chuyện của mình Nhưng rất muốn được uh, nghe chị có thể nói một chút về những cái, về những cái cảm xúc của chị Của một giai đoạn mà có thể nói là cực kỳ cực kỳ khó khăn với chị à, Kính thưa Thầy, thưa Thảo Vân cũng như là uh, các sư thầy cùng đại chúng Uh, những cái uh, khi đó thì mai loan coi rằng là tất cả là những nỗi đau và mai loan uh, có thể với nhiều những người khác thì mọi người sẽ thấy đấy là có uh, thậm chí là có thể là gục ngã nhưng mà mai loan thì cho đến giờ phút này cũng vậy uh, luôn luôn uh, sẽ thích nghi thích nghi uh, với những cái khó khăn uh, của mình và khi gặp một cái cái điều gì đó thì luôn luôn sẽ cố gắng chứ không không lùi lại À, đối diện với khó khăn đó Và thích nghi và tìm cách để mình vượt qua khó khăn đó Cho nên khi đến bây giờ Thì cũng vẫn còn nhiều khó khăn lại Nhưng mà Mai Loan nghĩ rằng những khó khăn bây giờ Không giống như những khó khăn Mai Loan đã từng trải qua à, Kính thưa đại chúng là nhà Mai Loan cũng không ngại ngùng khi chia sẻ à, Mai Loan à, có một người con à, Bé là trong cộng đồng LGBT Và năm 2007 Năm 2007 thì Ma Loan quyết định từ giã sự nghiệp cũng như quê hương của mình ở thành phố Hạ Long xinh đẹp và quyết định chọn Hà Nội là một nơi có thể cho con của mình được sống dễ hơn phù hợp hơn thoải mái hơn với những gì mà con mong muốn và từ năm 2007 cho đến năm 2011 thì Mai Loan đã cho con công khai giới tính của mình và thưa đại chúng là ở thời điểm đó chắc chắn về giới tính thì cũng có rất là nhiều những khó khăn thì những khó khăn đó chắc Mai Loan cũng không không kể kể ra đây nữa thì chắc là uh, quý vị cũng cũng sẽ biết được là ở những năm 2011 sẽ có những khó khăn như thế nào. Đấy là một phần trong những điều khó khăn mà Mai Loan đã trải qua và vượt qua. Chị. À, khi mà chị hát bài à, những con mắt à, trần gian thì cũng à, chọn cái hình để minh họa trên đó là hai bạn ngồi à, xoay lưng lại trong một cái cái bình à, nằm ở dưới đại dương trôi dưới đại dương thì cái đúng như là chúng ta ở trong những cái lăng kính à, của cuộc đời mặc định là khi chúng ta đến trong cuộc đời này đó à, chúng ta đôi khi không được là chính mình À, chúng ta khi vào đời Rồi à, cha mẹ sắp đặt này à, Chúng ta phải thế này thế kia Chúng ta không biết mình là ai Không tìm ra được cái bản sắc thật của mình à, Vì mình còn nhỏ quá Người lớn phải dạy bảo chỉ vẽ đủ thứ Rồi làm theo ý của người lớn Có những bạn nào mà cá tính đó, Thì sẽ chống lại hồi sớm để Thì mình gọi là những đứa trẻ ngộ nghịch đó, Để nó, nó đòi cái chủ quyền của nó ngay từ nhỏ Còn những đứa bé gọi là con ngoan trò giỏi đó thì sẽ dễ bị người lớn nhồi nặng theo cái cách của người lớn và theo đó thì đứa bé đó càng ngày càng đánh mất cái cái con người thật của nó và lớn lên một chút thì chúng ta sẽ bị những con mắt của trần gian đó buộc chúng ta phải trở thành thế này thế kia thế nọ thì mới được gọi là đúng còn những cái cách khác thì gọi là sai thì chúng ta phải trình diễn đối phó phải sống giả tạo đi Vì ngay trong còn nhỏ, hồi còn nhỏ đó, những đứa bé đó nó không được thể hiện những cái yếu kém, những cái khó khăn. Vì trong cái văn hóa chúng ta đó là hãy tốt thì khoe, à, xấu thì che. Cho nên à, trẻ con nó không có dám bộc lộ ra những cái, cái yếu kém đó sợ cha mẹ buồn hoặc là sợ bị đòn đó. Cho nên nó phải cố gắng gồng lên hoặc là giả tạo à, trước mặt người lớn. Và theo cách đó lớn lên nó vào đời, nó cũng phải đeo lên người nó, đeo lên mặt nó những cái mặt nạ. Để nó sống sót được Và nó giấu những cái sự thật bên trong Như là giới tính Hay là những cái vụn về Những cái yếu kém Những cái khó khăn Thí dụ như một đứa trẻ Nó bị hội chứng uh, tự kỷ nhẹ Như là Asperger đó Thì nó sẽ rất là khó Để hòa nhập với cộng đồng Nó sẽ có cái khuynh hướng là khép kín Nhưng mà như vậy Thì sẽ bị cười chê Là bất bình thường đó Cho nên người mẹ sẽ quăng Đứa bé ra đó. Tại sao mà con lại là À, yếu kém hay là khờ khạo Không có như các bạn bình thường Tại sao không có đi chơi với người ta Tức là mình không có hiểu Để mà mình thương con của mình Mình muốn con của mình là phải giống như con của người ta à, Khi mà thầy qua Mỹ Thầy đọc một cái quyển tiểu thuyết á, Có cái tên là White Frog Tức là một con ế trắng Lại nói về Việt Nam chúng ta ngày xưa Là khi người ta lấy một cái trái dừa nạo Ở miền Tây đó Rồi người ta mới khoét một cái lỗ Bỏ một cái con nồng nọc vào ở trong đó và người ta mới bít lại trôn ở dưới đất khoảng vài tuần lễ sau người ta mới đem lên bổ cái trái dừa đó ra thì có một cái con ếch trắng và nó ăn cái trái dừa và nó không nhìn thấy mặt trời cho nên nó bị mù và người ta bỏ vào, người ta khó tiêu người ta rất là thích ăn cái món đó và cái, cái câu chuyện muốn nói về một cái đứa bé đồng tính á, ở Mỹ á, là muốn nói rằng là cái con ếch á, thì đáng ra nó phải đen nó hơi xấu một chút nhưng mà nó được bơi nhảy tự do trong cái ao hồ theo cái cách của nó nhưng mà vì con người á, sợ bị cười chê bị xấu á, cho nên biết nó thành màu trắng và cứ ngồi yên ở trên cái dĩa nó như vậy mù cũng được nhưng mà theo cách nhồi nặng điều khiển của con người ở đôi khi mình vì cái con những con mắt trần gian á mình sợ xấu mình sợ bị cười chê đó mà mình không có nghĩ cho những cảm xúc những cái tổn thương Của những cái người mình gọi là mình thương đó Họ như thế nào Mà để rồi những cái tàn dư đó Nó có thể đưa tới trầm cảm Có thể những cái hội chứng tâm thần phân liệt Sau này Mà chúng ta không có thể lường hết được Cho nên cái câu chuyện này nghe đó, Nó đau thương lắm Và chúng ta là luôn là nạn nhân Của những cái tâm thức cộng đồng Của những cái con mắt trần gian đó Cho nên thầy cho vẽ Thầy là cái đạo diễn cho cái hình đó Tức là vẽ hai bạn Không nhìn nhau được đó là vì sống trong những cái thành kiến, những cái định kiến trên trong một cái hộp, trong cái bình vậy không có phá vỡ ra được là do mắc kẹt trong những cái nhận thức sai lầm á. Mà khi mà phá vỡ được cái cái bình đã ra, cái hộp đã ra rồi thì thấy thế giới rất là rộng lớn và cái người thương mình cũng rất là rộng lớn không phải chỉ là những cái yếu kém, những cái khó khăn đó. Họ một người đồng tính có rất nhiều giá trị, một cái người Asperger tự kỷ có rất rất nhiều giá trị chứ không phải chỉ trong cái những cái thứ mà mình nhìn thấy thôi. Cho nên thầy muốn giới thiệu tới đại chúng một cái bài hát của Trịnh Công Sơn á, Mà thầy cho rằng đây là một cái bài gọi là đỉnh cao Trong loạt những cái bài hát nói về triết lý sống của Trịnh Công Sơn Đó là bài đời cho ta thế Tức là khi chúng ta đến cuộc đời này đó Thì đời cho cái gì thì mình nhận cái thứ ấy Như là cái thuyết uh, tùy duyên ở trong đạo Phật á. Uh, Thì sư Trần Nhân Tông cũng từng nói là trong cái bài thư trần lạc đạo thả tùy duyên đó là Cư trần lạc đạo thả tùy duyên Tức là mình đến cuộc đời này Cái bí quyết để sống hạnh phúc Đó, đó là mình hãy tùy thuận theo mọi hoàn cảnh à, Cho cái gì thì mình nhận cái đó Là cái bí quyết sống hạnh phúc nhất Thì cái bài hát của Trịnh Công Sơn Đó là đời cho mình thuận Thì mình đón thuận, nghịch thì mình đón nghịch Cho mùa xuân thì đón mùa xuân Cho mùa thu thì mình đón mùa thu Cái vấn đề ở đây đó Phải học cái cách luyện cho mình cái cách Tùy nghi thích nghi được trong mọi hoàn cảnh mà mình bất biến Tức là không thay đổi cái bản chất, cái giá trị đạo đức của mình Tất nhiên là ai cũng thích tùy nghi hết Nhưng mà thường tùy nghi thì sẽ bị biến chất Hoặc là có những người họ không có khả năng tùy nghi Họ muốn mọi thứ phải xảy ra đúng với ý của họ Họ chỉ thích mùa xuân chứ họ không thích mùa đông Nhưng mà không có mùa đông thì làm sao có mùa xuân được Không có những cái ngày băng giá thì làm sao có những ngày nắng ấm Cho nên chúng ta phải nói như thị sư Osho đó là phải biết nhảy múa cùng những khổ đau trong cuộc đời để rồi những khổ đau rồi cũng sẽ qua đi sẽ dạy cho chúng ta những bài học quý giá chúng ta thầy thích dùng cái từ là chịu chơi cùng với những thăng trầm trong cuộc đời để rồi cứng cáp mạnh mẽ mà không còn sợ hãi nữa chính đó, cái sự sợ hãi tức là những cái quan niệm sai lầm à, về à, sự sống chết nè sự thành bại nè rồi xỉ diện nè tất cả những cái đó nó gây áp đảo làm chúng ta bé nhỏ lại đáng lẽ chúng ta phải là loài sư tử rất là dũng mãnh giữa cái khu rừng à, địa đàng này đó để rồi đi bất cứ nơi đâu mà không hề sợ hãi thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này là vui và hạnh phúc vô cùng thì bây giờ mời Thảo Vân, mà chị Mai Loan và đại chúng cùng nghe à, bài hát đời cho ta thấy qua sự trở lại của Giang Trang. Thank <laughs> you. mùa mưa tới em thu đôi tay kết bay lư ngày vui em với tất kia xanh tươi trong vòng cây ngày buồn em với hoa kia âu lo trong than phai không xa tình và cũng không xa thu hận Là đang trong tay đi giữa niềm vui và nỗi buồn là la trang lại đây một chút xíu cảm ơn giang trang rất nhiều à, trước khi mà giang trang chia sẻ thì à, xin à, giới thiệu đại chúng hôm nay à, ban nhạc chúng ta có anh guitar hoàng trung piano anh kim cường và saxophone vũ long à, xin cảm ơn ban nhạc hôm nay chơi rất hay à, giang trang à, không biết là Cái việc mà Giang Trang đã đến với thiền nó có ảnh hưởng như thế nào đến giọng hát của Giang Trang không? Yeah, con thấy rằng nó nó luôn cho con cái sự hồn nhiên như là vừa rồi cũng sau đúng 11 năm thì lần thứ hai con mới hát ca khúc Đời cho ta thế Và cũng rất là biết ơn Thầy đã, đã gợi lại cái ca khúc này và cho con được chia sẻ cái sự hồn nhiên đó trước tất cả các quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Dạ thì con thấy thiền hình như nó là một cái cảm giác mà nó làm cho con cảm thấy rằng là mình được mới lại từ đầu á và mình mình ở đây cùng với mọi người và cái cảm xúc lần thứ hai sau 11 năm hát cái ca khúc này thì hình như bây giờ con hát nó trẻ con hơn <cười> đây là một cái lãi á. dạ thầy nói với, nói với... <cười> cái tình cảm của quý vị ngày hôm nay nữa là... thầy nói với Giang Trang là anh Sơn sẽ rất là thích dòng hát của Giang Trang thì Giang Trang nói năm 13 tuổi là có gặp anh Sơn rồi và bây giờ có hành thiền nữa thì càng hay hơn vì khi mà nghe Giang Trang hát đó, giống như là bạn ấy ở trong cái ca từ đó luôn tức là từng chữ đó rất là chắc rất là trọn vẹn cái cảm xúc trong cái ca từ đó và Giang Trang có định hướng cái cái dòng nhạc chữa lành không? Thực ra thì con có một cái cảm nhận là âm nhạc Trịnh Sơn đã đã chữa lành cho chính con từ từ lâu rồi ạ, dạ và một cái điều rất là may mắn, một cái duyên hội ngộ là ngày hôm nay thì được sống trong cái không khí rất là hòa ái. Tức là cái cảm giác một buổi tối nó cứ nhẹ nhàng và lãng đãng và và tình cảm và và cái tình cảm đấy nó là một cái cảm giác mà mà rất là dễ chịu ấy, tức là nó không không không không vướng nặng một cái điều gì và tất cả chúng ta đều là thản nhiên và Con đi một vòng lúc nãy từ trước ra sau của, của khu tòa chính Tam Bảo và con thấy rằng là thật sự là phải cảm ơn cái nhân duyên ngày hôm nay Bởi vì tất cả các quý vị đã có mặt trong không gian buổi tối hôm nay mà thầy đã kiến tạo ra Và con cảm thấy là thật tuyệt vời rằng ai cũng rất là tĩnh lặng á, và, và hướng về từng cái nội dung mà thầy đã chia sẻ Thì con nghĩ rằng nó là làm cái cớ thôi à, Có thể âm nhạc của anh Sơn chữa lành Hoặc à, thêm âm nhạc của một ai đó sẽ chữa lành Nhưng có lẽ đó chính là cái vẻ đẹp của nghệ thuật Và cái cách mà thầy Minh Niệm uh, chia sẻ với con và đại chúng ngày hôm nay Thì con thấy đó cũng là một cách rất là nghệ thuật Dạ, Azi đảm bảo Đúng là hôm nay chúng ta được hưởng trọn một cái tác phẩm lớn chung Của toàn thể đại chúng À, trên sân khấu Sự chăm chúc của các bạn Trang trí sân khấu, của âm thanh, ánh sáng Của nhạc công Của các giọng hát rất là an lành Trong trẻo của các bạn Rồi có quý thầy Quý Phật tử đã hỗ trợ từng khâu Từng khâu một Rồi đại chúng từ xa đến từ Từ hồi trưa tới bây giờ Để yểm uh, trợ năng lượng Và ngồi rất là an nhiên Với tất cả năng lượng bình an Để uh, họ cho nhau tạo thành một cái bầu không khí rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Và đúng là đời cho ta thế, đời cho chúng ta quá nhiều những giá trị màu nhiệm. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại cứ à, hay quên, hay mắc kẹt vào những cái điều à, bất như ý trong đời sống. Để rồi chúng ta à, lại thấy cuộc đời là bể khổ hay là à, có quá nhiều khó khăn chỉ cần chúng ta dừng lại một chút trở về với sự tĩnh tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng đời cho ta cái này nhưng mà cho ta nhiều cái thứ quý giá khác rất là tuyệt vời à, chúng ta phải học cách để đón nhận cả hai và khi chúng ta chịu khó quay về rèn luyện bản thân mình thêm như là trong nho gia đức khổng tử cũng khuyên là à, chúng ta trước khi vào đời đó thì chúng ta cần phải có nhiều thời gian để tu thân Có thể chúng ta mãi miết với nhiều trách nhiệm bổn phận trong đời sống Chúng ta đã bỏ qua cái phần tu thân Rèn luyện bản thân à, Mỗi ngày phải làm lớn thêm cái sức chịu đựng của mình Mỗi ngày phải nâng cấp thêm cái phần nhận thức của mình Mỗi ngày phải mở rộng thêm cái dung lượng trái tim của mình Để thấy rằng là đời sống này đẹp vô cùng Rất là đáng sống Và tất cả những người thân yêu xung quanh chúng ta Họ cũng đang rất là cần cái sự nhiều dắt nâng đỡ của chúng ta từ cái đời sống tỉnh thức minh triết đó. Cho nên à, chúng ta cũng không có tới 300 năm đời sống trong cuộc đời này để mà mắc kẹt trong như là câu hát vừa rồi trong bài nhạc lại thiên thu là sống có bao năm vui vui, buồn buồn, người người ngậm ngậm sống chết mong manh à, như thân cỏ hàng một đầy núi non. Đó là những câu cảm tỉnh rất là lớn. Để rồi chúng ta sẽ tập sống sâu sắc trong từng giây phút, nắm chắc Những cái gì đang có trong hiện tại Để tập trân quý à, Nếu mình có những cái vết thương Thì à, bao chóng quay về chữa lành Nếu người thương mình có những vết thương Thì mình sẽ yểm trợ họ à, Ưu tiên cho họ có nhiều thời gian Để quay về chữa lành Và không kỳ thị hay là không gây khó khăn Để rồi ai đến trần gian này Cũng xứng đáng Để tận hưởng những cái giá trị mầu nhiệm Mà đất trời ban tặng mà không phải mắc kẹt Quá lâu trong khổ đau Và mỗi chúng ta đều có thể trở thành Những nhà chữa lành của riêng mình Và truyền cảm hứng để giúp cho những người mà Họ chưa có biết chữa lành đó Để họ bước ra khỏi những khổ đau của họ Để họ cũng sẽ trở thành những nhà chữa lành kế tiếp Và Trần gian này sẽ hạnh phúc biết bao Khi mà chúng ta không còn quá nhiều những cái vết thương đau Thảo phân muốn nói gì nữa. Con cảm ơn Thầy Con xin được uh, trân trọng cảm ơn uh, Các quý Thầy Thầy uh, Quý Phật tử đại chúng hôm nay ở đây Con cảm tạ trời đất và con đặc biệt cảm tạ thầy Cảm ơn thầy Con chỉ, à, con nghĩ rằng không chỉ riêng con Hôm nay sẽ có rất nhiều người ở đây Chúng ta lại tiếp tục nhận được những điều thật quý báu trong cuộc đời này Với cá nhân con Mặc dù đã đến tuổi này rồi Lúc nãy khi chị Mai Loan ngồi đây Con cũng định nói với thầy là Có hai người đàn bà Đều sinh năm 70 Đều trải qua Những dông bão trong cuộc đời và rồi từ ngày họ cũng đã học cách đón nhận nhưng bình yên nhưng lúc nãy con có một lúc con không thể kìm được xúc động là bởi vì con nhận ra là hình như con vẫn vẫn còn cứ mãi miết đi tìm cây tì kim thầy ạ sau hôm nay con sẽ cố gắng để con biết trân quý hơn những thứ mà con nhận được trong cuộc đời như thầy vừa dạy đời cho ta thế ta hãy nhận nó như thế ta vừa hồn nhiên ta vừa trí tuệ và con hứa với thầy con sẽ cố gắng để không phải mất thời gian đi tìm cây kim nữa thầy ạ. Thầy có thờ vững. Nhưng con muốn hát một câu cùng với cả tất cả đại chúng ạ. la la la, la. dàn trang các bên thở vào những cái bên bằng nhàng vào trước kha thưa đại chúng buổi thoát sơ tạm giác chữa lành em hồng nhiên rồi em sẽ bình minh tới đây xin được kết thúc để chúng thấy chương trình có hay không để chúng có muốn có chương trình thêm nữa không như vậy rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại trong cái chương trình kế tiếp nha và để chúng nghe ba tiếng chuông trước đi rồi nghe thông báo.